Kinh nghiệm sức mạnh tâm linh Về cơ bản là một kinh nghiệm tràn đầy niềm vui sướng, hân hoang Khi chúng ta đã có một cái nhìn rõ ràng Sáng suốt về cuộc đời mình Và làm những việc nên làm với sự tận tâm Chu đáo hết mình Chúng ta sẽ thấy những điều tốt đẹp Sẽ bắt đầu đến với mình Điều này tiếp nối điều kia Tiến trình này Đem đến cho chúng ta thật nhiều sức mạnh Và chính sự hiểu biết này là một sức mạnh Chúng ta có thể tự tin làm một công việc nào đó Hoàn toàn ý thức được về nhân và quả Không còn lẫn lộn một chút nào nữa Chính sự tự tin đó, bản thân nó sẽ đem lại cho chúng ta Một sức mạnh, một năng lực và một kỹ năng thiền xảo. Có rất nhiều loại sức mạnh Cũng như sức mạnh chính trị Hay sức mạnh quân sự Tâm linh Cũng có sức mạnh Hai loại sức mạnh đầu Là những nguồn sức mạnh ở bên ngoài Chúng không thể tồn tại mãi mãi Sức mạnh tinh thần Từ bên trong trái tim ta Cực kỳ vững mạnh Và kiên định Nó có tác dụng, thu thúc và tự chế Làm con người chúng ta trở nên đứng đắn Chững chạc Và kiên định Người có được sức mạnh này Không bao giờ cảm thấy mình yếu kém cả Anh ta luôn cảm thấy mạnh mẽ Không bao giờ có cảm giác thua thiệt Thấp kém Nó mang lại một sự bình an Thật lớn lao cho tâm hồn Sức mạnh tâm linh về bản chất là cao thượng Với những khát vọng và mục đích cao thượng Và do đó nó không thể bị làm dụng Sức mạnh đó chỉ có thể mang lại những điều tốt đẹp Nếu bạn muốn phân loại các loại sức mạnh Chúng ta có thể phân nó ra thành sức mạnh phá hoại Và sức mạnh xây dựng hay là sức mạnh có ích Chúng ta cũng có thể gọi nó là sức mạnh nuôi dưỡng Đó là loại sức mạnh tạo ra những điều tốt đẹp Có tác dụng bảo vệ và nuôi dưỡng Sức mạnh tinh thần cũng là một loại sức mạnh nuôi dưỡng Những người có được sức mạnh này muốn làm những việc lợi ích tốt đẹp cho những chúng sanh khác Và họ cũng có được sức mạnh và trí tuệ để làm được điều đó Họ tích cực làm những công việc này, họ không thể chống lại việc đó Sức mạnh tinh thần này luôn khát khao cần được hoàn thành đầy đủ Tôi phải làm điều đó, tôi phải làm với tất cả khả năng của mình Đó là lý do tại sao những con người từ ái, trí tuệ và đặc biệt là những con người có được cái nhìn về tâm linh Chỉ mong muốn được làm việc vì lợi ích của những người khác Và họ cũng luôn làm điều đó một cách thực lòng Con người chỉ có thể thực sự đạt được sự hoàn mãn trong cuộc đời khi họ hành động vì lợi ích của người khác Con người không thể sống một mình Chúng ta luôn luôn gắn liền với nhau Nếu chúng ta sống đơn độc một mình Chúng ta cũng không thể hiểu biết được Nhiều điều như thế này Nếu chúng ta sống một mình Chúng ta cũng không có cơ hội Để phát triển tâm từ meta, Tâm Bi, Karuna Lòng kiên nhẫn Sự tha thứ Khoan dung Chia sẻ sự hiểu biết của mình với mọi người Luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến cho người Và những phẩm chất và hiểu biết cao thượng khác Cũng sẽ không có cơ hội nảy nở trong ta Những phẩm chất và hiểu biết cao thượng của tâm Sẽ không thể đơm hoa kết trái Những điều này đến từ chính cuộc sống của chúng ta trong xã hội Và từ những quan hệ giao tiếp với nhau Nếu chúng ta sống một mình Thì tất cả mọi tiềm năng chúng ta có Sẽ không bao giờ có cơ hội hiện lộ khi nghĩ về những điều này tôi nhận ra rằng tôi đã có được cơ hội để làm những việc cần làm và biết được những việc nào cần phải làm chính là nhờ ở rất nhiều người tôi phải cảm ơn cả thế giới này muôn thú cỏ cây trái đất núi rừng tự nhiên không trừ một ngoại lệ nào đều đóng góp công lao trong đó không chỉ những người ở đây hôm nay Mà cả những người từ lâu trước kia Tất cả mọi việc họ làm trước nay Đều cùng nhau tác động đến tôi Nhờ có họ nên tôi mới có được kết quả này Tôi cảm thấy biết ơn họ thật nhiều Khi nhận ra được một chút lòng biết ơn lớn lao Mà tôi đã mang nợ với tất cả Tôi bắt đầu cảm thấy mình muốn đáp trả lại một điều gì đó Dù điều đó thật là nhỏ nhoi Tôi muốn làm vì lợi ích của mọi người Có những niềm vui đến cùng sự thiền xạo và thuần thục Biết cách làm một việc gì đó Một cách tốt nhất Và có thể thực hiện được công việc đó Điều đó mang lại một niềm vui sướng Hân hoan vô cùng Đó là một loại kỹ năng thiền xạo Để có thể làm Với sự hiểu biết cặn kẽ về hiệu quả của công việc mình làm Và những nhân duyên nhất định cần phải hồi đủ để làm được công việc đó Biết cách sống và biết việc cần làm Điều đó làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp Và việc bạn có thể áp dụng sự hiểu biết đó Một cách thiện xạo, khéo léo là một niềm vui Nó mang lại sự sáng suốt và hạnh phúc cho bạn không có sự thỏa mãn nào lớn hơn là luôn thực sự hay biết việc mình đang làm điều thực sự đáng hài lòng đáng tưởng thưởng là việc chúng ta có thể làm những điều phù hợp với tính cách của mình với sự tin tưởng không hề lượng lự hay băng khoăn ngần ngại về việc có nên làm hay không điều đó thực sự đáng hài lòng và tôi nghĩ không thể có điều gì mãn nguyện hơn Là biết cách làm việc và làm một cách thuần thục tốt đẹp Chúng ta chỉ thực sự cảm thấy có sức sống Khi chúng biết được một cách dứt khoát điều mình muốn làm và làm điều đó hết mình Trên thế giới này, không có gì vô nghĩa, ngớ ngẩn và chán chường hơn Việc phải tự hỏi mình câu hỏi Tôi nên làm gì bây giờ? Việc gì là việc tốt nhất cần phải làm đây? Và không tìm ra được câu trả lời thực sự là chán trường Khi phải sống một cách đầy lượng lự Băng khoăn như thế Những người đã phát triển cao nhất về tâm linh Là những bậc thầy trong cuộc sống Chúng ta đã trở thành những bậc thầy trong cuộc sống chưa? Chúng ta đã biết cách sống cuộc sống của mình như thế nào chưa? Các chuyên gia máy tính Các nhà khoa học bậc thầy Các nhà thiên văn học bậc thầy, những doanh nhân bậc thầy có rất nhiều Nhưng họ có trở thành những bậc thầy trong cuộc sống Biết cách sống một cách thiền xạo, khéo léo cho đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình hay chưa? Hãy nghĩ đến điều này, nó còn quan trọng hơn nhiều Bạn không thể trở thành một con người như thế chỉ trong vòng một, hai ngày hay ngay cả một hai tháng được Chúng ta phải tiếp tục thực hành với một sự cam kết Với một ý chí Với quyết tâm phi thường Với một sự kiên trì bền bỉ Với lòng chân thành và đức tin chân chánh Và đức tin chân chánh Hãy cố gắng hết mình với tất cả trái tim Và nếu bạn tiếp tục tiến bước Sau một thời gian dài Trí tuệ bạn sẽ dần dần hồi đủ Và bạn sẽ đạt đến được phần cốt lõi tinh yếu của trí tuệ tâm linh Bạn có thể trở thành một bậc thầy trong cuộc sống Tôi cầu chúc cho tất cả các bạn hãy phấn đấu Để trở thành những bậc thầy trong cuộc sống như thế Đến đây xin kết thúc phần đọc sách Chánh niệm ngôi nhà của bạn Phật giáo nguyên thị Terawada Sách do thiền sư Sado Ujotika biên soạn. Phần dịch thuật Tỳ Khưu Tâm Pháp